Lời giới thiệu Cuộc sống con người luôn chật chội, nhiều khó khăn thử thách và nhiều đổi thay. Biển cả rộng lớn và bí ẩn luôn cho ta những bài học vô giá và không bao giờ cũ. Hành trình của chúng ta trong cuộc sống có rất nhiều điểm giống như việc chèo lái định hướng một con thuyền trên biển cả sóng gió. Trong cuộc hành trình đó, mỗi người chúng ta đều được quyền phán đoán và có những lựa chọn khác nhau. Hoặc an phận đi theo con đường dễ dàng, hoặc dũng cảm dấn thân đi qua dùng bão tố. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc sống cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, vào bất cứ điều gì, và hoàn cảnh nào. Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần có là đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt để có thể thành công trên con đường của chính mình hướng tới những ý nghĩa và giá trị đích thực của cuộc sống. Richard Paul, tác giả cuốn sách Biển cả và những giá trị cuộc sống đã gắn tình yêu của mình vào biển cả từ khi còn là một cậu bé. Ước mơ trở thành một thủy thủ đích thực đã không ngừng thôi thúc ông học hỏi và khám phá những bí ẩn lớn lao Từ người thầy bao dung nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt, đại dương. Bằng trái tim rộng mở, sự quan sát tinh tế và nguồn cảm hứng vô tận từ đại dương bao la, với những trải nghiệm sâu sắc của một thời tuổi trẻ lên đền trên sóng nước, cùng sự am hiểu nhạy bén trong cảm nhận những quy luật của tự nhiên. Tác giả Richard Paul đã chuyển tải đến độc giả khắp thế giới những khát khao về một thế giới tự do bất tận giữa thiên nhiên, những ước mơ, hy vọng, Những đam mê hoài bão và những bài học cuộc sống Qua cuốn sách Biển Cả và những giá trị cuộc sống Với cậu bé nhân vật chính trong tác phẩm này Biển Cả chính là cuộc sống của cậu Một cuộc sống với sóng gió, thủy triều, những đàn chim hải âu Những đợt sóng không ngừng Và trên hết là những suy tư khát khao được thử thách khám phá Ước mơ trở thành thủy thủ Đã từng đặt cậu trước sự lựa chọn mang tính quyết định Sẽ đứng yên trên bờ biển Sống với những nỗi sợ hãi và tiếc nuối Hay là dám căng buồm đón gió Mạo hiểm ra khơi Để thỏa mãn khát vọng Và tiếp nhận những bài học vô giá Từ trải nghiệm của chính mình Cậu đã quyết định dấn thân Để hiểu được rằng Những cơn bão tố, những đợt sóng thần Những tảng băng trôi Đều vô cùng lớn lao so với sự nhỏ bé Yếu ớt của con người Nhưng con người đều có thể vượt qua Tất cả những sức mạnh đó Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm Giữa đại dương, con người gần như đặt số mệnh của mình vào biển cả. Họ có thể bị đói khát, bị mất phương hướng, tuyệt vọng hoặc bị chìm xuống đại dương. Nhưng qua sự tôi luyện đầy gian nan thử thách đó, con người đã mạnh mẽ trưởng thành và khám phá ra được nhiều điều vô giá cho cuộc sống của mình. Qua từng trang sách, biển cả và những giá trị cuộc sống, chúng ta sẽ tìm thấy những bài học bổ ích về cuộc sống, về cách nuôi dưỡng ước mơ cũng như lựa chọn hướng đi trong cuộc đời. Mỗi chúng ta tuy có một mục tiêu sống khác nhau, dù nhỏ bé hay vĩ đại, dù bình thường hay cao cả, thì cũng đều phải nỗ lực không ngừng vì nó. Và quan trọng hơn, chúng ta hiểu rằng, cuộc sống là một hành trình không có điểm dừng chân cuối cùng. Và làm cách nào để có thể hướng đến đích, quan trọng hơn là khi nào về đích. Cảm nhận và sống với những hạnh phúc trong đời, quan trọng hơn là tham vọng, chiếm hữu những tài sản to lớn. Có những bài học thật bình dị nhưng sau này chúng ta mới thấy rằng nó thật có ích và ý nghĩa. Biển cả và những giá trị cuộc sống sẽ truyền cho chúng ta những bài học cuộc sống và hướng chúng ta tiếp cận với các quy luật tự nhiên cũng như của đời sống con người, giúp chúng ta cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế sâu lắng. Cuốn sách này sẽ là nguồn cảm hứng tinh thần giúp chúng ta vượt qua thử thách để thực hiện những ước mơ của mình.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 Mm-hmm.